thánh yêu tập 65 mươi lăm đại đội nhân mã ra khỏi hoàn thành bởi vì có quá nhiều người cho nên hành trình tương đối chậm chạp mới đi xa tay giao chưa được bao nhiêu bước Mưa tuyết hung hãng lúc đầu cũng dần dần rơi bớt trong tiếng quán thắng của đám binh lính. Phi duyệt động động cánh tay, mới biết cả người đau nhất. Trên mua bàn tay có một khối máu ứ động rất lớn, nhất định là vừa rồi bị đồ ném tới đập trúng. Màu màu, nhanh, tăng tốc lên! Người dẫn đường phía trước hét một tiếng. Bên trong lòng giam, đám nữ quyến dẫn khóc lóc như cũ, e là con nhốn nháo ầm mỹ suốt cả chặng đường. Đoàn người ngựa đi vào quang đạo, thần sắc binh sĩ áp giải cũng dần giãn ra, đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. lộc cộc tiếng gió ngựa thanh thúy âm thanh quyền náo lúc trước đột nhiên trở nên im ắng, chỉ thấy con ngựa phía trước hí lên một tiếng náo động, suýt chút nữa thì hất rơi cả người ngồi bên trên. đại nhân, phía trước có động tĩnh. binh lính bao dây tiếng lên. người đàn ông phụ trách áp giải phạm nhân giam chặt cương ngựa, thân thể trên lưng ngựa nhìn khắp bốn phía chung quanh không ngủ. ông ta kêu một tiếng, không biết từ khi nào đã bất tri bất giác đi vào hiểm địa. xung quanh cây cối um tùm, cành lá khổng lồ không ngừng xào xạc theo gió, chôn chân một chỗ giống như chui vào trong ngõ cục. âm âm âm kịch liệt từ dưới mặt đất xung quanh đoàn ngựa thồ đột nhiên có thân trúc bén nhọn phóng nhục ra ngoài, có thân cây xuyên thẳng qua dưới bụng ngựa, thì dậy đi theo lâm và đại loạn muốn mang bình đột xuất dòng dây. Đường lưu bên ngoài cũng đã bị cây trút chặt đứt Dục dục, giữa không trung Thân cây bị chém đứt Quá thành mũi tên sắc nhọn phóng như bay tới tử thương vô số người Phong phi dịch kinh sợ ngước mắt Đã ra khỏi hoàn thành Vẫn có người đuổi cùng giết tận thông buôn Là ai? nhất quyết muốn đưa quân gia vào chỗ chết Quân nghi bị dọa sợ co rúng người vào một góc Hai tay che chở phần bụng Thân trút xuyên qua sông sắt lòng giam Tốc độ cực nhanh Nàng giật nảy mình Khẩn trương tránh người một cái, may mà chỉ là sự qua thân. Tiếng kêu thảm thiết gian lên liên tục, không kịp hừ lên một tiếng, đã có người ngã xuống đất mà chết. Đang không biết phải làm sao, lại nghe thấy tiếng gió người rầm rập đinh tay nhức óc, ngước mắt nhìn đi, liền trong thấy một đợt cát bụi mù mịt, giống như từ phía chân trời đang ập về đây. Phi Duyệt lập tức cảnh giác, nàng dội dàng từ trong lòng đứng dậy, hai tay nắm chặt song sắt lạnh như băng. Đoàn kỵ mã của đối phương đã tiến tới trước mặt. Nàng ngưng mắt nhìn theo, kinh quản đến mất hồn, kéo dẫn đầu, hiển nhiên là thất vệ. Bộ trường bào màu đen cao quý, lạnh lẽo, ánh mắt không giống như người thường. Hắn thấy là dùng chỉ kim tuyến màu vàng tươi theo hình một con dơi, dừng nành búa ngay trước ngực. Khát máu, mị quạt, giữa hai cánh gian rộng lập tức lé lên, mái tóc rủ xuống, tới bên hông dùng một cây trăm bạch ngọc hiếm có buối sau gáy, hai chân thon dài rũ xuống hai bên bụng ngựa ánh mắt xuyên qua đám đông rơi lên trên người phong phi duyệt liên thấy bộ dạng nhếch nhác chật vật của nàng nam tử khẽ chau mày xoay ngựa gõ nhẹ nhẹ lên lòng bàn tay mấy cái đôi trong mắt kia tràn đầy ý cười chăm chọc nhưng mà lại như một mảnh thú ngủ đông vẫn mị hoặc như cũ vẫn tà ác như cũ phi duyệt như lâm đại địch Toàn thân lạnh cứng như băng đá. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, thân sắc bình thẳng, ngữ điệu nhàn nhã. Ta chỉ muốn nàng ta. Gia Hoàng Tôn, Gia Hoàng Tôn. Đám người sau lưng rối rít lĩnh mệnh, ra da trong tay dục qua tuấn mã, một đường tiến công lên trước. Trong rừng cây, lúc hỗn loạn đột nhiên xông ra một chiếc xe ngựa, phi dược quảng hốt nhìn lại, liền thấy một người thân thủ phi phàm giọt tới, đã chém bị thương mấy tên thì dệ. Đồng giam bên kia bị mở ra Hơn nữa, người của độc bộ thiên nha Dây lại tấn công Đám thị vệ đã không còn tinh lực quản hết nhiều chuyện như vậy Chỉ có thể toàn lực ngân chiến Nhị phu nhân mắt thấy cơ lồng giam Bị đá giăng, bà trận tròn hai mắt Khó tin nhìn chăm chầm Người đàn ông chạy tới Giang Đừng nói nhiều như vậy, đi Người đàn ông không chút do dự ôm hông bà Nhẹ mũi cho một cái Lập tức đem bà trở lại sang ngựa an toàn Con gái Con gái Nhị phu nhân dương tay níu lấy tay áo người đàn ông Ánh mắt sợ hãi Nhìn lại sau lưng Nàng đợi ở đây Người đàn ông để cho bà ngồi vào xe ngựa Thân thể đã bay giọt ra ngoài phi diệt thấy ông ấy chớp mắt đã hạ xuống trước người mình Nàng lập tức thất kinh Đại thúc Ta cứu con ra ngoài Người đàn ông dễ dứt lời Liền cầm trường kiếm trong tay hướng về phía thanh khóa kia chém xuống Thử một lần không ăn thua Liền tụ nỗ lực Dùng xuống lần nữa Cổ tay bị chấn động đến thay dại, nhưng khóa kia vẫn như cũ nằm yên không nhúc nhích, người đàn ông lộ dẻ mặt khác thường, dứt khoát chém sang bên cạnh. Thích duệ từ đằng xa nhìn lại, giữa đầu mày ta tứ dụ hoặc. Chẳng lẽ người chưa từng nghe qua, sức quyền thiết sao? Kiếm trong tay người đàn ông đột nhiên khận lại, hạ xuống. Trên mặt ông càng nhiều thêm nghi hoặc khó hiểu. Hắn vì cái gì lại đối xử với con như vậy? Từ trong lời nói của hai người, Phi Việt cũng hiểu ra mấy phần, xem ra cái lòng sắc này, mình muốn đi ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy. Đại thúc, không cần lo cho con, người mau đưa quân nghi rời đi, mùi ấy sắp sinh, thân thể vô cùng yếu ớt, không chịu được mấy trận dày dò này đâu. Nhanh lên! Người đàn ông vẫn còn đang do dự, Phi Việt khẩn trương không nhìn được thúc giục. Không đợi được nữa rồi, con sẽ không sao đâu, mọi người mau đi đi! Quân nghi ở trong lòng giam ngay bên cạnh, lúc này thân thể cứng đờ không nhúc nhích nằm dựa trên cây cột. Làn váy phía dưới đã bị thấm ướt, xem ra là đã bị dở nước ối. Người đàn ông do dự dây lát, sau đó gật đầu. Phi dụt mỉm cười, tránh khỏi cảnh song sắc, lần này đứng ngay chính giữa lòng giam. Hoàng Tôn Bên cạnh Thu Hà nhìn thấy người đàn ông kia nhỏ giọng xin chỉ thị. Để hắn ta đi. Thích vệ khẽ nhếch khóe miệng, thờ ơ nói. Người đàn ông ôm Quân Nghi từ trong lòng ra, ánh mắt nhị phu nhân đầy lo lắng, nhìn về phía phong phi duyệt. Thấy ông ấy trở về, bà khẩn trương muốn xuống xe. Duyệt Nhi! Duyệt Nhi! Đặt Quân Nghi lên tấm đệm mỏng bên trong, thân sắc người đàn ông không tránh khỏi bi thương mất mát Màu, con bé sắp sinh rồi. Nhị phu nhân nước mắt lưng trồng. Người đàn ông quay đầu lại nhìn Phong Phi Duyệt một cái, sau đó thúc ngựa phóng đi. Trong lòng nàng chợt cảm thấy buông lỏng, như trút được gánh nặng. Thì dạy áp giải đều bị khống chế, thức vệ hai chân thon dài kẹp bụng ngựa, chậm rãi như đi vào chỗ không người. Phi Duyệt nhìn hắn đến gần, tuấn mã màu đen đi quanh lòng sắc một dòng, gió ngựa lạch cạch, mà nàng lại giống như con mồi bị bắt được, đối phương cũng không vội cắn xé, mà lại nắm trong lòng bàn tay. Nghi ngắm chơi đùa Cô cuối cùng cũng là của ta Nghe mạnh cổ tay một cái Thức vệ cao cao tại thường Ở trên lưng ngựa Toàn thân chìm trong ám sắc mờ ảo Mở miệng nói một câu như vậy Chương 150 Phong Vi Duyệt ngên đón tầm mắt của hắn, trên bầu trời bị xé mở, tia sáng dẫn như vậy, xương qua hai mắt chỉ cảm thấy mờ ảo không rõ, dưới hàng mi, bóng đêm dần lan tràn. Hoàng Tôn, liệu có cần mở lòng giam ra không? Thuộc hạ bên cạnh tiến lên. Lắm chuyện! Thức vệ không nộ mà quy, ánh mắt sắc lẻm khi quay sang đối diện Phong Vi Duyệt lại mang thêm mấy phần dễu cợt. Tư dị bị nhốt trong lồng sắt thế nào? nàng tiện tay phủ vội rác rưỡi trên da người tốn công tốn sức như vậy chắc không phải chỉ gì muốn hỏi ta câu này chứ roi ngựa cầm trong tay khẽ dung lên trước mặt nàng nam tử thông dong nhàn nhã mở miệng dĩ nhiên không phải cô có biết cái lồng sắt này hoàng đế đặt chế ra không có chìa khóa thì không mở được không tiêu duyệt âm thầm quan sát xung quanh ở trong mắt nàng Tất nhiên không nhìn ra điểm gì đặc biệt Chỉ là từ động tác lúc nãy của đại thúc Xem ra ngược lại có thể tin hắn mấy phần Có muốn đi ra ngoài không? Thức vệ nhẹ nhết mơ mỏng Khuôn cầm cực nhã Khi việc suy xét ý tứ Trong từng câu từng chữ của hắn Ánh mắt rơi lên dần tráng cao rộng của nam tử Nơi đó có bảy đói qua quỷ dị Được vẽ bằng tay Người này âm tĩnh bất định Hành động cứ chỉ lại càng không theo lẽ thường Từng câu từng lời mình nói ra, đều phải cân nhắc trước sau kỹ lưỡng, chỉ sợ rơi vào bẫy. Ngươi làm như vậy, không sợ đắc tội với triêu đinh. Nam tử nhếu mày, đói qua trên tráng cũng theo đó nở rộn. Triêu đinh Đám thuộc hạ bên cạnh liền cười phá lên, từ hồ đối với hai chữ này cực kỳ kinh thường. Thất vệ liếc mắt. Từ hôm nay, cô chính là người của độc bộ thiên nhai tà. Người đâu, mang đi! Hoàng Tôn, những cái này phải xử trí thế nào? Một tên nam nhân lên tiếng xin chỉ thị thức vệ quét tầm mắt qua đám người. Đám người già yếu bệnh tật giữ lại có ích lợi gì? bản Tôn không muốn làm bẩn tay mình. Triều đình tự sẽ có sắp xếp. Đi! Dạ! Phi dụt còn chưa đứng vững liền thấy một người phi thân lên ngựa, nắm chặt cương, sau đó cả đám người đi theo sau lưng thất duệ Ngênh ngang một cõi Trong hoàn thành Vết thương của cô già kiết đã được băng bó kỹ Trong điện không khí nặng nề Lý không công thỉnh thoảng nhìn quanh ra ngoài Còn hoàng đế vẫn ngồi một bên Chán rượu trong tay đưa đến bên môi Rồi lại hạ xuống Cứ lặp đi lặp lại như vậy Thế nhưng một ngụm cũng không uống Đúng như lúc này Tướng xoáy khẩn trương chạy đến bước chân hỗn loạn đâm sầm giả lý không công đẩy ông ta ra một đoạn xa cổ tay cô và kiết rung lên chán rượu nghi ngã đổ hơn phân nửa đồng tử sắc bén hướng ra sau lưng dị tướng xoáy trong lòng nam tử kinh hải đứng mực dậy ống tay áo vô tình quét qua mặt bàn chỉ nghe thấy choang một tiếng bình rượu rơi xuống đất người đâu nam nhân suy sụp mệt mỏi gặp cong người xuống gặp đầu nhận tội hoàng thượng thuộc hạ đáng chết Nói! Hoàng đế cao dòng chất dấn, hàm răng cũng đã run rẩy Nam tử miếm môi, từ trong tay áo bốc ra một vật đặt vào lòng bàn tay, hai tay giơ lên cao. Cô giả kiếc sải bước tiến tới trước người hắn, chỉ thấy trên lòng bàn tay dày cộm kia là một chiếc chìa khóa, góc cạnh sáng bóng, đầu nhức hai mắt. Hoàng đế thử đưa tay ra, nhưng chưa chạm, đã rụt trở lại. Hoàng hậu đâu rồi? Hoàng thượng... Thần đợi ở ngoại ô Tây giàu một hồi lâu không thấy đoàn áp giải tiến đến, thần mượn cớ đi lên trước, mới biết, mới biết. Nói. Ngữ khí cô gia kiết đột nhiên bình ổn trở lại, hắn thối lưu một bước, bàn tay chống đỡ mép bàn, nhưng một tay ấn lên ngực. Nếu không còn thế thế, cuốn quýt tiến lên, nam tự đè nén tâm tình rối loạn, ngấn đầu bẩm báo. Tôi hoàng thượng, đoàn áp giải mới đi đến Tây giàu liền bị trận đánh. Đám thị giới cũng không biết người đến là ai. Hoàng hậu nương nương, nghi hoàng quý phi, cùng nhị phu nhân quân gia đều bị mang đi, không còn tin tức. Sắc mặt cô giả kiết đại biến, từ từ nhận lấy chìa khóa. Đối phương cướp đi cả người lẫn xe ư. Bóng hoàng thượng đúng vậy. Nam tử cao mày sức quyền thiết này chắc chắn vô cùng, ngoài trừ chiếc chìa khóa này ra, e là không còn cách nào mở được. Cô giả kiếp dịch chuyển bước chân, Các người ngồi sụp xuống, Hắn nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, Một tay chống tráng. Cẩm bảo các người canh chừng ở Tây Giao, Đội áp giải có nghi ngờ gì không? Bấm hoàng thượng, Chúng tướng sĩ theo phần phó của người dẫn y phục giả hành canh giữ. Thần thấy sẽ áp tại trì quản mãi chưa tới, Lúc này mới tự ý chủ trương, Tiến lên trước trà xét. Thần đi theo bên cạnh một hồi lâu, Cảm thấy có gì đó không ổn. Không thể không cởi bỏ y phục dạ hành tiến lên dò hỏi. Thần tự xưng là, tị dễ hộ tống hoàng tượng phái tới. Chỉ có điều, thần vẫn là đến chậm một bước. Nam tử nói năng rành mạch, ngữ khí tiếc núi bội phần. Hoàng đế nhẹ nhắm mắt lại, bàn tay buông lỏng, chìa khóa đen bóng, đinh một tiếng rơi xuống mặt đất. Lý không công bức rắc dĩ lắc đầu. Muốn không lưng nhặt lên, lại bị hắn một cước dẫm xuống. Giữ lại có ích lợi gì? Ông ta dừng động tác trên tay, thần sắc nặng nề. Hoàng thượng! Cô già kiết phất tay ý bảo tướng soái kia lui ra. Hãy nhanh chóng tra rõ lai lịch của đám người kia. Lui xuống đi. Dạ, Hoàng thượng! Lời nói nam tử gian giọng đã thấy lui ra ngoài. Lý Công Công không biết nên mở miệng như thế nào, lại thấy hoàng đế đột nhiên đà lòng ngực lên mặt bàn. Tuấn Nhan hướng về phía ông ta hiện đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng rỉ ra trên trán. Ông ta bước nhanh ra ngoài, lớn tiếng hát to. Mau đi mời ngữ y! Mạch thường lại khẩn trương chạy đến, khi tiếng bước chân gian lên giữa hành lang tỉnh mịch, Lý Công Công tiến lên đón. Mạch y sư, hoàng thượng vừa rồi, suy chúc! thì ngất xỉu nam tử lướt mắt nhìn một cái có phải lồng ngực lại đau hay không phải mới vừa rồi hoàng thượng đột nhiên nằm gục lên bàn dọ nô tài chết khiếp thấy người đè một tay lên ngực lý công công dội giả gật đầu đi theo sau lưng hắn mật tầng lại sải bước vào trong hoàng đế nằm trên giường nửa người trên tựa vào khung giường sau lưng sắc mặt có hơi tái nhợt Lý Không Công vừa lo lắng, vừa nói thầm. Thần thể Hoàng thượng trước giờ cường tráng, làm sao lại năm lần bảy lượt phát đau? Mà thần lại chẳng mạch một hồi, xác định là phu thê quấn phát tác, hắn nuôi người ra. Hoàng thượng mấy ngày liên tục giấc giả lao lực, thân thể chắc chắn không chịu nổi, còn nữa, cổ ngữ có nói, tương tư thành quả, Hoàng thượng ngàn vạn lần phải bảo trọng. Cô già Kiết mở mắt ra, con ngơ màu hộ phách ảm đạm, hiện ra một loại thâm trầm. Khoảnh khắc ở trên pháp trường kia mà từng lại cho rằng tình ý của hoàng đế đối với Phong Phi Duyệt giống không sâu nặng, nhưng không ngờ lại phát bệnh nhiều lần như vậy. phù thê quấn không có thuốc chữa, không có thuốc trị, chỉ cần trong lòng hắn nghĩ ngợi lung tung, như vậy liền phát đau. Trời Nam đất Bắc, nếu như Phong Phi Duyệt vì lần này mà sinh hận, về độc tính trong cơ thể nàng, suy cho cùng có thể thuyên giảm sẽ không đau tận xương cốt chỉ là theo mặt tượng của hoàng đế bây giờ mà nói cũng đã lan đến tận buồn tim cô già kiếp khẽ thở hỗn hển bảo hắn thôi tương tư khó khăn đến nhường nào hắn cho rằng hết thảy đều đã nằm trong lòng bàn tay nhưng không ngờ đến cuối cùng vì gian sơn mà giết bỏ nàng bây giờ phong phi duyệt sống chết chưa rõ cảnh tượng lúc lên đường kia lại càng hiện rõ mồm một trước mắt tuyệt vọng của nàng Hắn nhìn thấy trong mắt, nàng nhất định cho rằng hắn đã bội tính lời hứa của mình. Cho dù hắn một tay nắm quyền, cũng không đấu lại được trời cao. Lúc Phong Phi Duyệt bị áp giải đến biên quan, hắn đã cảm thấy bất an. Lúc ấy, hắn cho rằng đây chỉ là chia lề ngắn ngủi, chẳng mấy chốc liền có thể cứu nàng ra. Sau khi Phong Phi Duyệt cung khai, hoàng đế vốn muốn khiến quân gia lần lượt nhận tội, đến lúc đó, Cho dù có biết Phong Phi Duyệt không phải hoàng hậu thật sự, nhưng mọi việc cũng đã qua như kính kẻ không còn sơ hở. Hắn không ngờ rằng, quân già quyết liệt như vậy, Thủy chung không kẻ nào chịu nhận tội. Một ngày trước khi hành hình, trong nội cung lại xảy ra biến cố, khiến hắn không thể không đưa ra kế sách dự phòng. Hai mắt dùng sức đóng lại, hắn phất tay, ý bảo toàn bộ lui ra. Duyệt lạnh mắt nhìn đi, đoàn người ngựa vừa qua tùn lâm, theo một đường khúc khủy gặp gền đi đến độc bộ thiên nhai Nơi này địa thế ưu diệt nhưng lại cực kỳ vắng vẻ Toàn bộ sân trang dắt ngang qua một con sông dài uống lượng như dải lụa Một người ở trên đài cao phía đối diện vất cao lá cờ, liền thấy cầu tre buông thỏng giữa sườn núi chậm rãi hạ xuống, trải dài trên mặt nước Hai tay Phong Phi Duyệt lập tức nắm lấy song sắc dùng sức lay động Thả ra s Thả ta ra! ra. Thất vệ dẫn đầu, xe tù đi qua cầu treo, nam tử trên ngựa an nhiên quay đầu lại. Thả cô ra ngoài cũng được. Phong phi duyệt cắn răng nhìn sắc mặt hắn, tuyệt đối không có tốt bụng như vậy. Đừng mơ tưởng ta cầu xin ngươi. Thất vệ bật cười tà tứ, giọng điệu ái mùi. Xem ra, chúng ta thật đúng là tầm ý tương thông. Phi duyệt dùng tay, lay mạnh mấy cái, Tuy biết là phí công nhưng vẫn không ngừng dãy dụa. Đoàn người đi qua mặt nước cuộn trà mảnh liệt, liếc mắt nhìn đi đã có người ra nghênh đón. Hoàng Tôn! Một âm thanh nũng nịu gian lên, thức vệ vừa xuống ngựa, một thân hình ôn hương nhưỡng ngọc liền lao vào trong ngực, tầm mắt lướt qua đầu da nam tử, nhìn thấy Phong Phi Duyệt ở trong lòng. Ai thế? số như vậy? Nàng nhớ mày, liếc mắt sang chỗ khác. Thất vội miễn cười, bàn tay dỗ nhẹ lên mong cô gái một cái. Con bụi ta tóm được đấy. Cô gái khi nghe vậy hai mắt sáng trưng, môi trái tim cố ý kéo ra thật dịu hoặc, định ý vừa rồi cũng tặng đi, có chăng chỉ là tư thái xem kịch vui. Thật sao? Vậy tối nay có thứ để tiêu khiển rồi. thích vội như người ánh mắt xuyên hoa lòng sắc kiên cố. Cái này thì phải xem cô ta có chịu cúi đầu hay không? Ánh mắt nam tử vừa xấu xa vừa cợt nhã. Xung quanh càng lúc nhiều người tụ tập tới đây, nàng đứng bên trong giống như một con thú bị nhốt trong lòng để người ta tùy ý ngắm nghía. Bọn chúng châu đầu ghé tay thì thầm với nhau, đám thu về phần lớn là nam nhân, lời nói khó tránh tục tiểu. Bộ dáng không tệ, chỉ là có chút dơ bẩn. Người thì biết cái gì, tắm rửa sạch sẽ một chút, nói không chừng mất hồn lắm đấy nụ cười của thất duệ dần lộ rõ, ánh mắt phi duyệt nhàn nhạt, nhạt, tầm mắt quét qua đáp người, đôi đồng tử nhìn xuống giống như cũ tỏa ra một loại khí chất cao ngạo khiến người khác không thể tùy ý kinh nhợt. bọn chúng cười, nàng cũng cười, nhưng không phải kiểu cười điên cuồng, nàng chỉ hé miệng khẽ nhếch môi một chút, chống lại sắc mắt của nam tử lại như đang âm thầm chế diệu. bước chân kiên định lui về phía sau, nàng giấu mình trong lòng sắt, dứt khoát ngồi xuống. Hờ hững, lãnh đạm. Đám người hai mặt nhìn nhau, thậm chí còn có kẻ hứng thú gào to lên. Thất vệ thấy nàng ngang bướng, hấp tẩy áo, bỏ lại một câu. Đưa cô ta đến hình thượng cát. Bị ném ở đó suốt một ngày trời, khi dược đói đến bụng dán vào lưng. Màn đêm hát ám rơi lên trên đỉnh đầu, cảm giác thấy hai dài đã không chống đỡ nổi sức nặng. Lùi lùi tới tới, chỉ có đám nha hoàng ở bên cạnh lặng lẽ chỉ trỏ, thân ảnh bận rộn xuyên qua hai bên, nàng khẽ ngước đầu, bốn bề đều là mái hiên công dúc, mà lúc này mình lại bị ném ngay giữa đình diện, trên mặt đất đá xanh trước hành lang, bày ra rất nhiều băng ghế dài, hướng về phía nam, phần còn lại dùng thảm đỏ trải quanh, phía trên, đủ đê bày ghế của những người ở vị trí chủ trì, có thể thấy được quyền lực tôn quý đến mức nào người mỗi lúc một đông. Thất vệ dẫn bộ trường bào màu đỏ lá phong sải bước đi tới, tóc dài được búi cao buông thõng, hắn lười biến ngồi xuống, hai chân thuận thế gác lên trên án kỷ. Phi duyệt ngồi ở giữa, hai tay vòng quanh gối, đôi con người dưới trời đêm càng thêm rực rỡ lộng lẫy, chỉ có điều bị bao phủ bởi một tầng sầu bi không tài nào xua được. Hoàng tôn phía dưới có kẻ ruột rịch hành động bắt đầu xin chỉ thị. Bắt đầu, thức vệ nhận lấy chán rượu được đưa tới, ngón rõ thon dài đặt trên mép chán khẽ dút da, nháy mắt, tiếng cười đồ quyên náo, đường chủ cùng môn chủ các phương lần lượt nhập tọa xòa xòa hai tay đầy phấn khích Phong Phi Duyệt không hiểu bắt đầu trong lời bọn chúng nói có ý gì, chỉ là từ mấy đôi mắt tham lam hao háo kia, nàng có thể nhìn ra được có liên quan đến mình, toàn thân căng thẳng đề phòng. Thức vệ chống một tay lên mặt bàn, Cánh môi mang theo mấy phần ôn nhu vô tội, con người tối đen như mực, tràn đầy hứng thú thăm dò, nhất lướt nhất một vòng quanh người không phi duyệt. Người phía dưới giống như đang lấy rượu luận anh hùng, một tên nam nhân cầm bình rượu trên án kỹ dốc ngược đáy lên trời, bước chân trầm ổn như cũ đứng lên. Ta lên trước! Đám người bên cạnh nháo nhà hẳn lên, thất vừa một hơi cạn sạch chén rượu trên tay, nhẹ gật đầu khi duyệt dương mắt nhìn lên chỉ thấy tên nam nhân kia gầy trơ cả xương giống như chỉ cần một ngọn gió thổi qua là có thể hất gian hắn ra xa tức tốc hắn xoay bước đi tới trước lồng sắt mấy tên thu dại kia tới một cái giá bên trên đủ loại vũ khí cần thứ gì có thứ đó hoàng tôn lồng sắt này kiên cố khó phá thủ hạ không vào được tên kia giương tay thử lôi kéo ổ khóa mấy cái quay đầu lại xin chỉ thị Không vào được, chỉ cần ngươi khiến cô ta ở bên trong ngoan ngoãn thùng phục, bản tồn tự có cách. Thức vệ thu hẹp, năm ngón tay, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, giá mặt tà tứ mị hoặc như cũ, nhưng lại mất đi mấy phần thiếu ý. Sắc mặt tên kia đầy hứng khởi, từ trên lòng sắc nhảy xuống, chọn ra một cây gậy, vừa dài vừa nhỏ, ở trên cái giá nút này. Hai tay phi vượt chậm rãi rơi xuống hai bên như gặp phải đại địch Thất dậy nghi người thần sắc có vẻ hứng thú cực kỳ đám người phía dưới đều trong ngóng chờ đợi dường như không biết mệt nam nhân từng bước đi về phía lòng sắt phi dịch vẫn như cũ bất động cho đến khi cái gậy trên tay hắn thò vào trong thăm dò, chạm nhẹ lên người nàng thấy nàng không có chút phản ứng hắn đánh bạo tiếng lên đánh mắt thức dậy long lanh hai mắt phát sáng rực rỡ hắn giương tay vuốt vuốt khuôn cằm tăng thêm mười phần dữ cực. Phi duệt hướng mắt về phía tên nam nhân đang đến gần. Phía dưới ánh mắt đám người kia giống như hổ lang, không hề che giấu ác tâm muốn quỷ đi xương cốt của nàng mà nhát vào bụng. Tên kia đã tính trước, thấy nàng hướng tầm mắt sang chỗ khác, dường như bị phân tâm, hắn nhắm chính xác ra hở. Đột nhiên sái bước nhào lên, muốn lợi dụng lực đạo trên tay điểm trụ quệt đạo trên cần cổ cô gái. Cây gậy chống đỡ trên da nàng bỗng nhiên đè nặng. Hóa mắt phi duyệt sắc nhọn, trở tay đem nó áp dưới nách Toàn bộ thân thể lùi nghiêng ra sau, lùi kéo, ép tên kia phải tiến lại gần hơn mười bước. Hắn hiển nhiên không ngờ tới sẽ có tình huống như vậy, còn chưa kịp thu hồi bàn tay nắm cây gậy, cả cánh tay liền bị mắt giữa song sắc. Phi duyệt phi thân tiến lên, không gian trong lòng sắc không đủ để nàng tự nhiên hành động. Dài ba bước dọc tới mép lòng, hai tay nàng nắm lấy bãi da hắn, mười ngón tay dùng sức rút bỏ nỗ lực của hắn, thân thể cô gái trong lòng sắt lành lẹe lách mình một cái, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, cánh tay tên nam nhân lệch khỏi vị trí trong tiếng gà thét thê lương, nháy mắt cánh tay mắt kẹt giữa song sắt liền rũ xuống, không ai ngờ tới trong thời gian ngắn như vậy lại có biến cố như thế này, phong phi duyệt vẫn an tĩnh như cũ, thân sắc yên bình, nàng thả lỏng hai tay. Lần nữa trở lại giữa lòng Tên đàn ông gào rú Đau đớn Thức vệ khẽ nhếu đầu mày Hứng thú càng phát ra mảnh liệt Tên kia bị thú dậy kéo xuống Đám người dưới đài hứng thú dâng cao Chơi thật tận hứng Phi Duyệt lặng im ngồi một chỗ Giống như nghỉ ngơi dưỡng sức Xem ra đám người này là định luân phiên tác chiến này mà Ta tứ như thức vệ Không ép được nàng thuần phục Hắn quyết sẻ không dừng tay Rượu đã qua ba tuần, trò hệ tất lộ, lại có tên nam nhân tập tà tập tỉnh bước tới. Lần này hắn chọn một dây ro da, toàn thân sợi dây đang bóng, nửa đầu dây còn kéo dài dưới mặt đất. Cổ tay trắng kiện dùng sức dung lên, chỉ nghe thấy tiếng bạc bạc đứt đoạn truyền tới. Hai mắt tên đàn ông đục ngầu đi lên trước. Cô ngoan ngoãn thuận phục lão tử, nếu không, nếu không ta cũng không buồn thương hoa tiết ngọc đâu. Đám người xung quanh bật cười, có kẻ bắt đầu bẩn cực. Lồi lão đại, có khi nào thấy người thương hoa tiết ngọc như nữ nhận đâu, lẽ nào đổi tính rồi. Tên kia nghe vậy, bước chân vừa tiến lên một nửa, liền khựng lại, dương bàn tay lớn như tấm quạt ra sau gáy, gãi gãi mấy cái. Câu chữ nói ra tất nhiên đã không còn lưu loát. Biến, các người biến đi lão từ đây cái gì cũng không biết chỉ chỉ biết sót nữ nhân của mình một câu làm đám người cười ầm lên Thích duyệt một tay chống dưới cằm nhìn thấy trong mắt phong vi duyệt thoáng qua một tia chán ghét hắn gảy gảy ngón trỏ đẩy sợi tóc dính sát bên người ra nam nhân kia từng bước ép sát đến gần mục tiêu hơi men trong người càng tản đi nhanh chóng cho đến khi tới trước mặt lòng sách thì gần như tỉnh táo trở lại rồi già khẽ thăm dò khi là đánh lên song sắt, phần đuôi nhanh chóng quất ngược trở lại, cả lòng sắt phát ra tiếng rung rảy kịch liệt. Trong lòng Phong Phi Duyệt thoáng qua chút bất an, xem ra tên này nỗ lực cực kỳ thâm hậu, lại thêm bài học lúc nãy xem ra càng khó đối phó hơn. Nàng chậm rãi đứng người dậy, không dám tiến quá gần lên trước, trên kia cũng không cho nàng thời gian phản ứng, roi da trong tay gào thét xuất hiện, lần này lại lướt qua song sắt trực tiếp đáp thẳng lên trên người nàng phong phi duyệt nghi người nhảy lên một bước lúc rơi xuống nàng dương tay chống đỡ mặt đất còn chưa kịp thở dốc rồi thứ hai lại bay tới mới bắt đầu vẫn còn thành thục nàng thầm nhủ may mắn nhờ có một tháng huấn luyện của quân ẩn truyền thụ cho nàng đầy đủ năng lực phản ứng qua già hiệp thế lực của nàng dần dần suy giảm tên âm nhân kia lại thừa cơ nhảy lên lòng sắt trường tiên lao tới giúp một tiếng Bị dung thành một đường thẳng tắp Phần đuôi giống như con rắn uống lượng Há to cái miệng hôn hăng dữ tợn phi diệt móc một tay lên đỉnh lòng sắt Hai chân cũng theo đó nhảy lên Sau lưng uống thành một đường cong hoàng mỹ Mắt cá chân quấn quanh phần đuôi roi Lúc rơi xuống Nàng bắt chéo hai chân Rồi lần lượt đạp thân roi ra da xuống dưới đất Gần sát lòng giam Phía dưới đã có người lên tiếng nhắc nhở Coi chừng. chừng Nàng không tay phải thành hình vòng cung Thừa dịp tên kia buông tay nhanh chóng điểm chính xác động mạch trên cần cổ hắn, dường tay kéo sợi tơ giấu trong chiếc nhẫn ra, cuốn lấy cổ hắn. khi duyệt để nam nhân chống đỡ với hai song sắt, hướng tầm mắt ra ngoài, rơi thẳng lên trên người thất duệ. mở cửa ngay. Thần sắc tên kia thống khổ muốn do hai tay lên đỡ lấy cần cổ của mình. đừng có nhúc nhích, nếu không đừng trách ta cắt cái đầu của ngươi. thất duệ miếng chặt khép môi cái động tác hắn đứng người dậy mái tóc khẽ nghiêng rơi xuống lần trước cô nắm cổ của bạn Tùng lần này lại muốn quy hiếp thêm lần nữa cô gái lá gan của cô cũng lớn lắm đấy ánh mắt Phong Phi Duyệt đáng nhọn bớt lôi thôi đi mở cửa ra đám người phía dưới rối rít đứng dậy tiến đến gần lòng sách toàn thân nàng đề phòng nếu như bây giờ bọn chúng đồng loạt xong lên mà nói Mình tuyệt đối không phải đối thủ của bọn chúng. Các người tiến lên một bước, đừng trách ta không khách khí. Hai tên nàng đột ngột dùng lực, chỉ nghe thấy tên kia thét lên một tiếng, cần cổ bị xá rách, lập tức chảy máu. Sợi tơ mảnh tinh như sợi tóc kia đã găm sâu vào trong da thịt. Chớ có manh động. Một tên trong đám người dơ hai tay ngăn cản bước trên phía sau, nghiêng đầu nhìn về phía thất vệ. Hoàng tôn, Nữ nhân điên cũng như thế này, chuyện gì cũng làm ra được, lồi lão đại hắn. Thức Duệ phất tay một cái, hai chân thon dài bước xuống trường cấp. Hai mắt sáng rực, nhìn thấy tên kia máu chảy không ngừng, hắn dẫn thẳng như như thường. Độc bộ thì nhà tà há lại có hạng người tham sống sợ chết. Mắt thấy hắn từng bước ép sát tới. Phong Phi Duệ càng không dám buông lỏng hai tay đã bị máu tươi nhộm đỏ người tiến lên một bước nữa, ta sẽ cắt đứt cổ hắn. Hoàng tôn là thủ hạ vô dụng, Hoàng tôn chớ để ý đến thủ hạ. Trước mặt thanh âm tên nam nhân suy yếu, hai bên đám người rối rít tránh ra, thức dậy chấp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên. Khi dượt siết chặt lòng bàn tay, trong lòng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Độc bộ thiên nhai ta, người mạnh thế đồng, bây giờ cô lấy mạng của hắn, bản tồn liền cho đám người này, đồng loạt xông vào. Phi Duyệt liếc mắt nhìn đi, khóe miệng không khỏi không lên lạnh lẽo, nàng tin, nam nhân này là lợi thế duy nhất trong tay, không cần biết liệu có tác dụng hay không, phải đánh cược một trận. Thích Duyệt đứng trước lòng sắc, dương tay móc vào trong tay áo. Phi Duyệt chỉ sợ có bẫy, lại thấy hắn từ bên trong lấy ra một sợi dây, Bàn tay buông lỏng, chỉ có phần đuôi dắt trên đầu ngón tay. Đáy mắt lóe lên, chính là sợi dây chuyền bị hắn đoạt mất lúc ở lạc thành. Phi dịch hiện lên tia hy vọng, chỉ là động tác trong tay không hề buông lỏng. Thất vệ mỉm cười tà tứ, nhạy dung dãy sợi dây trước mặt nàng. Dịch này đủ để đổ lấy mạng quán. Phi dịch cắn răng không đáp, thất vệ chính là nhìn ra được tầm quan trọng của sợi dây chuyền này đối với nàng. Động tác trong tay có chút do dự, nàng rủ hai mắt xuống, tựa như đang cân nhắc. Đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho mình. Nhưng nếu thật sự trao đổi, mặc dù lấy lại được dây chuyền, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bản thân mất đi một lần cơ hội, chỉ có thể thoáng chạm vào hai chữ tự do. Ta vẫn là câu nói kia, mở cửa, mở cửa ra. Thất vệ vẫn quá quá cười, thật sự rất thú vị. Nàng có đủ bình tĩnh cùng lãnh đạm để chơi đùa giá hắn, ít nhất sẽ không dễ dàng xử trí theo cảm tính. Càng quan trọng hơn là nàng biết cách bảo vệ bản thân mình. Nhờ khí bị áp chế, thức vệ thu lại sợi dây chuyền và lòng bàn tay. Cô thả hắn rạch trước đã. Ta không tin ngươi. Nàng từng chữ nói rõ, đám người dây quanh không dám lên tiếng, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thức vệ thấy nàng toàn thân căng thẳng. Lúc này lưu về phía sau một bước, hắn dung tay lên. Khi việc tập trung thần trí, chỉ nghe thấy mái hiên bao bọc phía trên truyền đến tiếng lạch cạch. Bốn sợi dây xích sắt lớn bằng cổ tay rơi xuống dọc theo mái hiên, chia ra, quấn quanh bốn góc lồng sắt. Cánh tay nặng cứng nhắc lại thấy một ánh lửa đỏ tươi từ phía chân trời phun tới thiêu đốt. Xích sắt màu đen trong nháy mắt bị tia lửa cắn nuốt, dây xích rủ xuống càng xiết càng chặt, đem trọn cả lồng sắt bao phủ trong biển lửa trong mắt phong phi việt lập tức dục qua một tia khẩn trương đầu nối song sắt giống thật khích không chút kẻ hở bị thiêu rụi trong dung nham nàng nhanh như cắt thu tay lại chỉ nghe bịch một tiếng nàng dùng sức đẩy tên nam nhân kia ra sau đó phi thân nhảy lên muốn chạy ra khỏi độc bộ thiên nhai thất duệ đã sớm ngờ tới nàng sẽ có chiêu thức này nhận lấy roi ra trong tay người bên cạnh dùng ra dài phần nội lực lập tức quấn quanh hai chân nàng khi vừa còn chưa kịp chuẩn bị Cả người đã bị lôi xuống Tay phải vô tình chạm dài dạt áo Nàng nhanh trí bắt lấy thừa lúc về chạm đất Lập tức nắm lấy phần chui rút nhuyễn kiếm dấu bên trong ra Hướng đằng sau chém tới Hắn nghiêng người một cái Mắt thấy phần tóc bên gò má Bị chém đứt một nhánh Cô độc rơi xuống Thích duệ giống như bị chọc điên, Một đảo chứng phân bổ tới Điểm trúng quyệt đạo của nàng phi việc trởn mắt nhìn hắn Cả người lại bị thích duệ giác ngược lên dài Nàng toàn thân nhét nhát Đứa chi càng không thể cục cửa, tư thế bị trao ngựa khiến dạ dày nàng bị đẻ ép đến khó chịu. Nam tử sải bước đi về hướng diện tử bên cạnh, nhan hoàng tiến lên ngênh đón bị hắn không kiên nhẫn đẩy ra, khó khăn lắm mới khai dừng lại một chút, lại bị hắn ném vào trong hồ nước khổng lồ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 65 Dụ Quân hoàn Hẹn gặp lại các bạn tại truyền audio Lê Dương -lê, Lê, Lê đẹp kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.